Bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện aud.izz chương 79 Lưu gia hiện lên cấp trên. Mở ngoặc tròn một. Mấy vị đại nhân, nữ nhi của ta Lưu Lệ là chết, như thế nào nàng chính là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán các ngươi. Các ngươi nên thay nàng đòi lại một công đạo a, Lưu Hồng đang khóc lóc nức nở. Nằm ở trên người Lưu Lệ lại ngẩng đầu lên. Đối với mấy tên nhân viên công tác của huấn luyện quán đến giữ xin trật tự bi thẫn nói, trong đôi mắt tràn đầy giườm hận. Gạt ngang Lưu Hồng gia chủ, đầu lĩnh nhân viên công tác cau mày nói, Lưu Lệ trợ lý giáo quan là ở trong sinh tử quyết đấu công bình bị đánh chết. Trước khi quyết đấu cũng đã ký tên vào sinh tử khế ước. Quán chủ huấn luyện quán chúng ta cùng với nhân viên của liên minh võ giả đều đã tới xem xét qua. cứ vào điều lệnh của võ giả sinh tử đấu. Đối phương cũng không có bất kỳ sai lầm gì. Cho nên, vị nhân viên tông tác kia lắc đầu, thở dài nói: "Lưu Hồng gia chủ kính xin bớt đau buồn đi, sớm trở về một chút đem di thể đi, còn chuẩn bị hậu sự a." Cách y đối phương không có bất kỳ sai phạm nào. Đây là ý gì? Lưu Hồng tức giận thoáng cách đứng lên, Đôi mắt dữ tợn. Nữ nhi của ta là trợ lý giáo quan của Huấn Luyện Quán các ngươi. Hiện tại nàng bị người giết chết. Huấn Luyện Quán các ngươi chẳng những không thay nàng báo thù, ngược lại cho ra một kết luận như vậy. Huấn Luyện các ngươi rốt cuộc là làm việc như thế nào? Lưu Hồng rốt cuộc ức chế không nổi lửa giận trong lòng, điên cuồng gầm thét lên, gạt ngang đúng Tị Tị quả tá thân là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán các ngươi, thì các ngươi nên bảo đảm an toàn cho nàng. Lưu Lực cũng là vẻ mặt đỏ ngầu lên. Đối với huấn luyện quán trước đó đem bản thân trục xuất trong lòng cũng là mang theo oán hận. Đầu lĩnh nhân viên công tác nghe nói như thế, không khỏi chau mày, trong đôi mắt hiện lên một tia tức giận. Lưu Hồng gia chủ Nếu như các ngươi có điều gì bất mãn hoàn toàn có thể đi tìm liên minh võ giặc hiếu nại. Ở chỗ này cái lộn tính toán cái gì? Huấn luyện quán chúng ta đường đường chính chính. Sự trí công bình. Tuyệt đối sẽ không bao che cho bất cứ một người nào. Lưu lực ngươi hình như Đắc Phong còn phải là đệ tử của huấn luyện quán chúng ta. À nếu như các ngươi muốn ở chỗ này nháo sự mà nói. Ta không ngại đem tất cả các ngươi đều đuổi đi ra. Vài tên nhân viên công tác sắc mặt đều là có vẻ không vui. Lưu Hồng vẻ mặt sợ hãi cả kinh. Lúc này mới nhớ tới chính mình đối mặt chính là nhân viên công tác của huấn luyện quán. Bản thân ngay cả võ giả cũng đều không phải ở trong mắt đối phương can bản cái gì cũng đều không tính. Gạt ngang mấy vị thật có lỗi. Là ta không có thể khắc chế được cảm xúc của chính mình. Lưu Hồng Cố nén phẫn nộ, âm thanh cung kính giải thích, đối với mấy tên hộ vệ sau lưng khoát tay một cái, đem nữ nhi của ta mang ra đi vài tên hộ vệ Lưu gia lập tức tiến lên, dùng càng cứu thương sớm đã chuẩn bị mang di thể Lưu Lệ đi ra khỏi huấn luyện quán. Gạt ngang phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thực sự cứ tính toán như vậy? Bên ngoài huấn luyện quán, Lưu Ngự không cam lòng nói, cái chết của Lưu Lệ đối với Lưu Lực mà nói cũng là một tai nạn cực lớn. Trước kia hắn ở huấn luyện quán sở dĩ có thể ngang ngược càn rỡ, cho dù bị trục xuất cũng có thể đi vào huấn luyện quán khác, hoàn toàn là dựa vào tỉ tỉ của hắn trợ giúp. Không có Lưu Lệ, Lưu Lực liền từ lão hổ thoán một cái biến thành mèo. không còn sót nửa phần tư cách tự ngạo, gạch ngang tính toán, Lưu Hồng trợn hai mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không dễ dàng như vậy, chúng ta đi liên minh võ giả, hôm nay ta nhất định phải thay nữ nhi của mình đòi lại tông đạo." Lưu Hồng biết rõ, nữ nhi của mình Lưu Lệ chính là nhất truyện chân võ giả, chính thức có thể xử lý chuyện này chỉ có liên minh võ giả quản lý võ giả. Còn lại cho dù là thành chủ của Tân Vệ Thành phủ cũng đều không có tư cách như vậy. Liên minh võ giả ở vào phía đông nam của Tân Vệ Thành. Quyền thế thật lớn cái gọi là liên minh võ giả, chính là một liên minh do rất nhiều thế lực võ giả trong thiên hạ tạo thành, do tất cả thế lực lớn phái ra cường giả đảm nhiệm nghị viên, giám sát lẫn nhau. Thương không đại lục phần đông thế lực võ giả chỉ là thế lực võ giả đỉnh tiêm đều có mấy cái. Cái này còn chưa kể cả tứ đại đế quốc. Trong ngày thường giữa võ giả của tất cả thế lực lớn khó tránh khỏi sẽ có một ít mâu thuẫn cùng xung đột. Những mâu thuẫn này chỉ riêng thế lực võ giả không cách nào giải quyết, tự nhiên đều đem tới liên minh võ giả đến phán định. Ngoài trừ việc này, như khảo hạch chuẩn võ giả, khảo hạch chân võ giả các loại cũng hít thầy đều là do liên minh võ giả đến xét duyệt, địa vị vô cùng cao thượng. Sau giờ ngọ, chấp sự của liên minh võ giả tại tân vệ thành Vương Bảo lạ mặt võ bào màu trắng, đang ở trong gian phòng của mình phê duyệt văn bản tài liệu. Liên minh võ giả tuy rằng địa vị cao thượng, có được rất nhiều nhỉ viên, nhưng lúc bình thường Những nghị viên này cũng không có ở văn phòng của liên minh võ giả, mà là ở trong thế lực của bản thân có đại sự gì mới được mời đến để thương nghị. Về phần bình thường thì là do tất cả các thế lực lớn phái ra chấp xử đến thay phiên tỏa chấn. Đột nhiên, phương hướng đại môn chuyển đến một hồi thanh âm lớn xôn sao. Ngay lập tức chính là tiếng gõ chuông đinh đang vang e len. Gạch ngang có ai không? đi ra ngoài tra xét một chút. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Vương Bảo Lạc bị tiếng chun thanh thúy khiến cho đầu vắng mắt hoa ngẩng đầu lên. Kỳ Nghiêm nói, liên minh võ giả tại cửa ra và treo chun đồng thật giống như trống kêu oán trên công đường. Chỉ có thời điểm võ giả tao ngộ bất bình mới có thể bị gõ vang lên. Một khi tiếng chun vang lên, đó chính là có võ giả muốn thượng cáo kêu oan. Gạt ngang Vân, đại nhân lập tức liền có một gã sai vặt chạy đến. Một lát sau, gã sai vặt kia quay trở lại, tay tay cầm một phong cáo trạng, đưa tới trước mặt của Vương Bảo Lạc. "Gạt ngang đại nhân, kẻ đánh trun kêu oan là thành Tây Lưu Hồng. Nư Nhi Lưu Lệ chính là một gã trợ lý giáo quan trong huấn luyện quán dưới trướng Khương Hồng đại nhân tại thành Tây Võ Điện." Hôm nay ở trong huấn luyện quán cùng với một học viên tên là Lâm Tiêu phát sinh xung đột, kết quả song phương ước định cuộc chiến sinh tử. Không nghĩ tới Lưu Lệ vừa mới mở ra ít nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất, chuyện vậy mà chết ở dưới tay của Lâm Tiêu. Hiện tại tên Lưu Hồng kia đang mang di thể của nữ nhi Lưu Lệ ngăn ở cửa ra vào của liên minh võ giả, muốn chúng ta thay hắn đòi lại một công đạo. gạt ngang ăn nguyên lai like là việc này Vương Bảo Lạc nhướng mày. Cái chết của Lưu Lệ Khương Hồng trước đó đã phái người đến đây bẩm báo qua. Liên minh võ giả cũng phái ra nhân viên tới khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ cùng khẩu cung. Huấn luyện quán cho ra kết luận là song phương chiến đấu sinh tử công bằng, không có bất kỳ chỗ nào không tuân theo quy định. Vốn dĩ chuyện này đã tuyên cáo một giai đoạn Nhưng hôm nay gia thuộc người nhạc lại cáo trạng đến nơi.